các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net. tin về c kết sắt của trúc m ẫ u hậu bảo lớn sau một thời gian tập luyện theo các thủ pháp của bố đã bắt đầu hạ sơn một tụ điểm cờ bạc cá độ bóng đá được hoàng tử mở ra trên đường trần bình trọng quận 5 và bắt đầu có thu hoạch c ụ nhất t ừ tránh t ừ dâu mở hàng loạt trường gà ở quận 7 quận 8 dốc 51 quốc lộ 51 khu vực long thành dưới sự bảo trợ của năm cam cũng bắt đầu công nạp tóm lại tiền lại được các vệ tinh cờ bạc đem về cho đại gia đình năm cam những ngày này năm cam hớn hở ra mặt vì hóa ra tư bốn chỉ nói không làm chẳng có gì phải ngại không quỳ phục chú năm cam cũng chẳng sao có điều khi chú năm ngứa mắt thì sách túi đi tù chú năm vui vẻ thì đang ngồi óm g i ó m ở phòng cảnh sát hình sự cũng ba giây sau có mặt ở nhà. c h ú năm muốn là anh sáu muốn. đó nên chơi hay không chơi với c h ú năm. giang hồ lý g i ả i về năm cam như vậy và sự thực là khoảng thời gian này năm cam đã hoàn toàn làm bá chủ giang hồ sài gòn và cả một phần nào ở các thành phố lớn khác. bộ trưởng biển đông b ỏ n g sự ngọt nuôi dưỡng bằng nhóm bình k i ể m từ t h u a khởi nghiệp đến nay. đã đổi chủ. Chủ, ông bạn canh hữu của Nam Cam đã bỏ tiền ra đầu tư và gặp không ít thất bại. Đó là chuyện của giới chủ. Còn phe vương diện giang hồ cũng có khá nhiều rắc rối. Cường Long, một tay anh chỉ đi lên từ c trò giật dây, ném đá giấu tay, đã bàn với 10 đen tận dụng cơ hội bình kiểm vừa sổ khám để giành lấy quyền kiểm soát vũ trường viện đông đường Phạm Ngũ Lão. theo lệnh của cường long và mười đen út lồn đứng ra nhận nhiệm vụ bảo vệ nơi lẽ ra là của để dành thuộc quyền của bang bình k i ể m đang ở tù nhận được tin bình k i ể m nhắn vợ lên gặp thế là một ngày đẹp trời my vợ bình k i ể m đem xe lên đón chồng trốn từ trại giam ra vừa b t n g ộ c về đến bình đã đến chơi tức là viện đông ê út lồn ta không muốn gặp cái b ả n mặt mày nữa kể từ giây phút này, chỗ này đâu có thể cho mày m u a máy hạ út l ô n Bình Kiểm nói thẳng và mặt gã du đ á n g dở hơi. Khi Bình Kiểm đi từ phòng massage ra, út l ô n đã cuốn cờ chạy tuốt về khu vực cá. Làm sao gã đủ lá gan để đối phó với Bình? Ngay cả Cường Long mười đen nghe kể lại, thay vì phải đối phó trước sự xúc phạm danh dự cả băng, cả hai đàn anh tỏ ra hết sức dớ d n bằng hành vi nhìn nhau mỉm cười rồi bỏ qua. Nam Cam nhún vai bình luận trước khi tụi thằng Cường Long, Mười Đen đưa u ú t lộn tới chơi, có đứa nào hỏi kiến anh đâu vậy cũng vừa. Nói là vậy, Nam Cam bắt đầu chú ý đến sự sức sược và tâm địa bảnh trướng của Bình Kiểm. Ông Trùm quyết định sẽ dùng mưu đưa Bình Kiểm vào cửa tử. Vấn đề chỉ còn là cơ hội. k i ế m Anh. được Nam Cam triệu đến gặp ở một khách sạn. Sau khi làm tròn nghĩa vụ của ông chồng già với cô vợ bé đa d â n Nam Cam t h ủ t h ị anh mới nhận được thông tin thằng Bình Kiềm mới được về phép, đang có mặt ở Sài Gòn. Đây là cơ hội để đưa nó đi xa. Anh giao việc này cho em đó. Vậy mình tính sao h ả anh? Kim Anh ồn ẹ n trong lúc chẳng thèm mặc lại đồ. em gọi thằng cô nhất đem giàn đệ tử lên viễn đông chém d à n mặt thằng dũng quốc anh thấy đệ tử nó bị t h ị t ăn thằng bình phải lộ diện trong lúc đó mình báo trước cho sáu ngọc cho lính biên phòng cảnh sát hình sự chỉ cần thấy thằng bình là lượm luôn thằng này lúc nào trong mình chẳng có súng và lại tù mà ai cho đi phép bắt nó cũng có nghĩa là lột loan luôn mấy thằng thầy của nó ở trại giam một công đôi chuyện. Thế là c u nhất, tên thật là Nguyễn Anh Minh, sát thủ đứng đầu băng Kim Anh, đã được gọi lên để trao nhiệm vụ. Gần 12 giờ đêm, vũ trường chơi đang nhộn nhịp. Chợt ở một góc tối, mọi người nghe thấy tiếng quát lớn. Mẹ kiếp! Bật đèn sáng lên quay nào. Khi đèn bật sáng, tất cả khách ở vũ trường đều nhìn thấy c u nhất đang đứng giữa p e t t y nhảy cùng vài tên đàn em mặt mũi cô hồn. Nghe báo có người quậy vũ trường, d ụ n g Quốc Thanh từ mật phòng karaoke chạy ra xem thử. Ch Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.